Chương 27, cô nghe thế, ôm anh khóc, nhưng môi lại mỉm cười. Cô biết mình bây giờ trông thật giống người điên, nhưng không thể kiềm chế. Anh một chút cũng không để ý, chỉ ôm lấy cô, đưa cô gái điên khùng chạy trốn khỏi bệnh viện, trở về chăm sóc, ôm người con gái giống như trân bảo vào trong ngực. Anh biết từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ buông cô ra, anh sẽ ở cùng một chỗ với cô, sẽ chăm sóc cô, dắt tay cô, một đời một kiếp. Về sau, gió biển thổi Chim chóc ríu rít, cây dừa đón gió lay động, phượng hoàng một đã nở hoa, mặt biển xanh rộng mênh mông. Ngày mới bắt đầu, xe ô tô đi lại trên đường, mọi người cũng bắt đầu những công việc thường ngày. Ánh mặt trời lên qua cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà gỗ màu trắng. Một cô bé muỗng miễn đáng yêu đang chạy vào phòng ba mẹ, nhảy lên giường, cười khanh khách nói, Mẹ, mẹ, ba cùng các anh đi chạy bộ rồi, đang nằm trên giường giả vờ ngủ, vừa nghe thế đào hoa lập tức ngồi dậy. Đánh răng rửa mặt, sau khi xác định tầng dưới không có ai, cô mới ôm con gái 3 tuổi vui vẻ chạy như bay đến phòng bếp, bận rộn làm bữa sáng, mẹ, tại sao ba không cho mẹ xuống giường, bởi vì ba con quá lo lắng rồi, quá lo lắng là cái gì, quá lo lắng ý là quá khẩn trương, gần giống như vậy, cô đưa tay chống lên hôn, học bộ gián hung ác của lão công nói, mặt sâm, cậu nói tháng trước cô ấy vẫn còn ói, tháng này lại ăn, Cậu xác định như thế là bình thường sao, cô ấy lần trước cũng không giống như bây giờ, cô lại chạy qua hướng khác, vẽ mặt thay đổi, học bộ gián người đàn ông khác, lén thở dài, buông cười nói, Hải Dương, mình mặc dù ở tình huống khẩn cấp giúp cậu đỡ đẻ, nhưng không phải là bác sĩ khoa sản, cậu nếu lo lắng thì đưa cô ấy tới khoa phụ sản, hỏi bác sĩ là được, con gái ở trên ghế bị cô chơi cho cười khanh khách, cô đổi lại hướng khác, không ngừng cố gắng diễn lại tình huống hôm qua. Dơ tay lên, khổ, ừ, mình vừa từ bệnh viện về, bác sĩ nói vậy là bình thường, nhưng chính là oa a, nói được nửa câu, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cho đến khi ổn định lại mới phát hiện mình bị ông xã khiêng lên vai. Ba, bà, con gái nhìn thấy anh, mừng rỡ gọi, đưa tay ra, Hải Dương dơ tay, ôm con gái, khiên lão bà, xoay người rời đi, đù Hải Dương, bỏ em xuống, anh không thèm để ý, khiên cô lên lầu. Đào hoa nhìn cái mông săn chắc của anh nói, đồ hải dương, anh biết, em không thích bị anh khiêng như vậy, anh vẫn hoàn toàn bỏ qua kháng nghị của cô, xoay người vào phòng, cô liếc mắt, vừa bực mình vừa buồn cười nhắc anh, còn nữa, anh yêu, em bây giờ mang thai, thật sự không thích hợp với phương thức di chuyển thế này, anh nghe vậy cứng đờ, một gây sau, lập tức đặt cô xuống, để cô ngồi trên giường, nhìn anh sắc mặt tái nhợt, đào hoa nhịn cười, rồi lại nói, Nhìn xem, anh khiêng em thế em cũng không sao, để em xuống dưới nấu cơm một chút cũng không có vấn đề, không được, em đừng mơ tưởng, anh một tay ôm con gái, một tay chống nạnh, giống như tháp tháp thiên vương cúi đầu nhìn cô chầm chầm, vẫn ngồi trên cánh tay anh, cô bé con nghe vậy cũng học ba lớn tiếng nói, không được, mẹ đừng hòng mơ tưởng, nói xong, cô bé mừng rỡ cười khanh khách không ngừng, con cũng thế, Hải Dương đặt con gái 3 tuổi xuống giường, dặn dò. Trong mẹ, nếu mẹ xuống giường, thì hết to lên, dạ, vừa nghe đến có thể hết to, hai mắt cô bé sáng lên, cười dơ tay gật mạnh đầu, mẹ xuống giường, con hết to, này này, đồ hải dương, anh sao lại dạy con như thế, đào hoa nhìn con gái chưa lâm trận đã phản bội, vội lên tiếng kháng nghị, anh không nói hai lời, nghiêng người hôn lên mặt cô, đào hoa bị hôn đến đầu óc thoáng váng đợi đến khi đứng dậy, Cô đã bị anh giải quyết hoàn toàn nằm im trên giường, ngoan một chút, anh lấy ngón tay mân trớn đôi môi đỏ mộng bị hôn sương lên của cô, khàng giọng mở miệng yêu cầu, được không, gương mặt cô đỏ bừng, nhìn anh, biết anh thật sự lo lắng mới gật đầu nói được rồi, Cảm ơn, anh khẽ nhét miệng lúc này mới đứng dậy rời đi, thật đáng ghét, cũng đã nhiều năm như vậy, cô đối với anh không có một chút sức chống cự, đào hoa đưa tay che kín gương mặt đỏ bừng, Lại phát hiện ống tay bị người nào đó giật nhẹ, mẹ, mẹ, con cũng muốn hôn hôn, đào hoa nhìn con gái, bật cười, được, sẽ hôn con, xem sự lợi hại của mẹ, cô lật người đè lên con gái, hôn khắp mặt con, hôn chọc cho con gái cười vui vẻ, một lớn một nhỏ chơi đùa mệt lả mới nằm song song trên giường, mẹ, hả, ôm con gái vào trong ngực, con muốn ngay chuyện xưa, con muốn ngay chuyện gì, cô bé lọ lem, Con muốn nghe chuyện xưa của mẹ, cô hôn lên tráng con, cười nói, ngày xử ngày xưa, có một cô bé gọi là Đào Hoa, có một cậu bé gọi là Hải Dương, Đào Hoa sống trên hòn đảo nhỏ, Hải Dương sống ở gần một khu rừng, bởi vì lo lắng cô xuống giường anh không hề rời đi, hai tay ôm ngực đứng ngoài cửa, khi anh nghe được giọng nói truyền đến, trong lòng cảm giác ấm áp, đi qua máu tanh chém giết trên chiến trường, anh đã không còn mơ ước. Nhưng người con gái này lại lần nữa dậy anh mơ ước, đưa ánh sáng và hy vọng trả lại cho anh, ánh nắng ấm dần, giọng nói trong phòng cũng ngừng, cuối cùng không tiếng động, anh lặng yên không tiếng động vào phòng, chỉ thấy lão bà nằm ngủ trên giường, con gái vẫn mở mắt thật lớn, vừa thấy anh muốn bò dậy, anh dơ ngón trỏ ra dấu con gái lập tức hiểu ý nằm xuống, anh lên giường, vương tay, con gái lập tức lăn tới, chuyện xưa của ba mẹ chưa nói xong. Cô bé ướt mặt vào ngực ba nhỏ giọng nói, anh khẽ mỉm cười, một tay xoa đầu, một tay vuốt lưng con gái, học bộ dạng của lão bà, cười nói, ngày xử ngày xưa, có một cô bé tên Đào Hoa, một cậu bé tên Hải Dương, giọng nói trầm thấp bê lơ lửng trong không khí, Đào Hoa nửa tỉnh nửa mê mở mắt, phát hiện anh đang nằm bên cạnh, kể chuyện xưa cho con gái, thấy cô tỉnh, anh vẫn không ngừng, chỉ yêu thương nhìn cô, nhỏ giọng kể lại chuyện xưa. Từ đó về sau, Đào Hoa yêu Hải Dương, Hải Dương yêu Đào Hoa, cô khẽ mỉm cười, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, anh đưa tay lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói, "Hà Đào Hoa, anh yêu em." Cô nghiêng người, vương tay qua người con gái, giữ mặt anh, dịu dàng hôn, gió biển thổi bay tấm rèm cửa sổ màu trắng, trong lòng cô tràn đầy tình yêu với anh, nếu như có kiếp sau, cô nguyện ý được gặp anh lần nữa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện